Sáng bữa đó, khi vắng khách Bà nội hỏi tôi Cái cô Trinh gì đó Coi được không, tùy Ủa, sao bà nội biết cô Trinh À, chắc thằng Trầm Thái Lai rồi Đừng kêu nó bằng Trầm nữa con Kêu bằng Nhật đi Quen miệng mười mấy năm rồi nội Tên Trầm nghe cũng dễ thương mà nội Đành vậy, nhưng nó cũng lớn rồi Kêu chết danh tội nghiệp Trong xóm bà ngoại Hỏi biết nó tên nhật đâu? Một chậm hai chậm mà, từ từ rồi cũng quen. Bây giờ người gọi nó tên nhật nhiều hơn tên chậm mà. À, nhưng nội hỏi cô Trinh chi vậy nội? Thằng nhật nó muốn cha nó cưới cô Trinh lắm. Nó nói hoài mà cha con cứ nạt ngang thôi. Hồi đó cô Trinh có cha bệnh hoạn hoài, bây giờ cô đang có tang, làm sao mà cưới? Và lại cha con với cô đâu có tình ý gì đâu bà nội. hỏi cha con cưới mẹ con. Thậm chí hai đứa chưa nói chuyện được chục câu. Cũng ngờ với nhau hai mặt con, Có gây gỗ gì đâu. Vậy là bà nội chịu cưới cô Trinh cho cha con hả? Bà chỉ sợ hai đứa con sau này có mẹ ghẻ ngược đãi Này nghe Nhật nói cô đó hiền, Lại thương nó, Nên nội cũng muốn dò mặt thử. Nếu nội đồng ý rồi, Chắc gì bà ngoại con chịu. Mẹ con mất cũng nhiều năm rồi, Cha con vẫn ở vậy. Nhưng cha con cũng phải có hạnh phúc của mình chưa? Sau này hai đứa lớn rồi, có gia đình riêng, thì cha con sẽ cô độc lắm, biết không? Mà bà hỏi thiệt, nếu như cha con có vợ nữa, thì con có đón nhận người ta không? Tất nhiên là có chứ nội. Tụi con cũng phải để cha có người bầu bạn chứ nội. Mẹ ghẻ tốt thì tụi con ở chung, mẹ ghẻ xấu thì tụi con đi làm ít khi về nhà miễn bà chăm sóc thương yêu cha con là được. Còn biết nghĩ vậy, bà nội mừng. Nếu như hai đứa đồng ý, thì để bà nói với bà ngoại, cho hai đứa về ở. Sau này bà ngoại già yếu, chị em chăm sóc bà, có khi bà cho nhà cửa lại chị em con. Còn cha con thì cứ để nó ở với vợ ngoài phòng trọ cũng được. thằng chậm nó không chịu đâu nội, thứ nhất nó không chịu về ở với bà ngoại, thứ hai, Nếu cha con cưới cô Trinh thì nó sẽ ở cùng cô Trinh, còn cha con mà cưới người khác, chắc nó ghét mẹ ghẻ lắm đó nội. Thằng đó coi vậy mà khó lòng ha. Nhưng thôi, để nội vô gặp cô Trinh của nó một lần coi sao. Mà nội biết hơn, cha con lầm lầm lì lì, không có biểu cảm gì hết. Có để ý cô Trinh hay không, mình cũng không có biết đâu, vì có nghe ông nói gì. Thậm chí qua cửa phòng cô Trinh coi ông út đánh tờ với mấy thầy, cha con cũng không dòm qua cô Trinh một cái nữa là... Nó nhát gái nào giờ mà Nhát gì nữa mà nhát nội 40 tuổi chứ bộ nhỏ ha Thì cứ tờ tờ coi sao Phải duyên phải nợ thì chạy đâu cũng không khỏi Nhưng biết người ta có chịu ưng cha của con không này Bà nội nói vậy Tôi tưởng là cũng phải sắp xếp thời gian Bà mới vào coi mắt cô Trinh Anh ở đâu Chủ nhật tuần đó bà mượn thím út coi sạp Rồi vô liền Chậm như biết bà nội vô coi mắt cô Trinh hay sao Nó lăng sang mắc sợ Cha tôi thấy bà nội vô tâm thì giật mình Bà mang theo quá chừng trái cây và rau củ Hột vịt, mì tôm Đầy nhóc một giọt sách Trong khi tôi lúi húi soạn đồ ra Thì cha kéo ghế mời bà nội ngồi Ân cần hỏi Ai coi chừng sạp mà mẹ vô đây vậy Có gì thì kêu con ra đấy Đi chi cho cực vậy không Cực gì con Lâu lâu vô kiểm tra coi Cha con tuổi bay sống ra sao vậy thôi Cũng lâu giữ rồi, có chờ hai đứa nhỏ về thăm bà ngoại nó không? Con lù bù quá mày, mà tụi nó đi học về rồi, đo cơm nước tối hu luôn. Tối sớm gì, cũng phải tranh thủ về thăm chị xui. Tội nghiệp, con gái người ta mất rồi. Để lại cho con hai đứa con, phải biết mang ơn nghe không? Coi chủ nhật nào chờ tụi nó về chơi với chị một ngày. Chị giận thì nói vậy thôi, chứ cháu ruột của chị mà, đâu có bỏ được. Chậm nhảy dựng lên Tại bà nội không biết đó thôi Hồi mới dọn đi vài bữa Cha trở chiếm con về thăm bà ngoại Bà nói nghe thấy ghét à Nó giả giọng bộ y trang bà ngoại Ra ngoài sống không nội Nay trồi đầu về rồi hả Có về thì hai đứa con về Thằng cha không được về Ui tình nghĩa gì nữa nội ơi Tôi hết hồn Cái thằng bụng miệng không có kịp Nó không biết nói vậy Sẽ làm bà nội tôi buồn lắm sao và bà nội buồn thiệt, mặt bà trầm xuống, sau đó ngước nhìn cha tôi. Ôi, đôi mắt của bà ẩn chứa biết bao sự thương yêu mà chỉ có người mẹ mới nhìn con như vậy. Tôi bỗng nhiên cảm thấy tuổi thân và thấy nhớ mẹ mình vô cùng. đã lâu lắm rồi, tôi không còn được mẹ nhìn mình âu yếm. Mẹ tôi, người phụ nữ còn quá trẻ, đã sớm bội ra đi. Không kịp nhìn con mình khôn lớn. Chắc mẹ đâu tệ ngờ, Có ngày cha con con phải đi ở nhà thuê nhà mướn thế này, Phải không mẹ ơi? Bà nội quay sang nhìn tôi, Thấy tôi chớp chớp mắt có vẻ muốn khóc. Chắc bà chạnh lòng, Bà khẽ lắc lắc đầu, Rồi chậm chạp, Nói, Tháng sau là rỗ của mẹ con rồi. Trước đó vài ngày, Bà sẽ nhắc để cha con chờ nhau, Vô coi có vụ gì được cho bà ngoại không Trầm hách mũi lên Cái miệng vầu ra Vô cái bà ngoại nói Ai cần, ai mượn Tự tôi cũng làm được Không cần ai hết đó Bà nội gõ gõ vào đầu nó Nói bệnh Không được nghĩ bà ngoại mình như vậy Cha con con đi gần cả năm rồi Bà chắc cũng đã nguôi giận Nếu muốn về thì để nội vô Nói một tiếng với bà ngoại để cha con cùng về Dù sao thì đó cũng sẽ là nhà của hai đứa sau này. Chứ cửa nhà mướn như vậy hoài cả đời sao con? Chậm lanh miệng, nói hết luôn. Nhà mướn thì có sao đâu rồi. Miễn cha con cưới cô Trinh, hai người mình gom lại cũng có dư. Chị em con dáng học, rồi đi làm phụ tiền cho cha mẹ dành dụng, từ từ mua đất cất nhà mấy hồi. Đó mới là nhà của cha con. Chứ bây giờ ở tới chết cha con cũng mang tiếng ở nhà vợ à. Đã bầy còn bị bà ngoại coi thường nữa chứ. Cha tôi nử mắt ngó chậm. Ý ông muốn nói, sao chuyện gì cũng lôi cô Trinh vào hết vậy. Bà nội hiểu ý, cười khì. Thôi được rồi, chuyện gì cũng phải có thời gian. Bây giờ bà về nha. Chậm sấn lại nắm tay bà. Ý, đâu được nội, nội còn phải gặp cô Trinh nữa chứ. Cha tôi nạt nó. Gặp cái gì mà gặp? Thằng này xàm quá giảm nha mày. Mậy nữa, bất bình rồi nha, đi nội, con dẫn nội có gặp cô Trinh, gặp làm chi, bà nội thấy cha tôi căng thẳng, bèn vội vã nói, nghe Nhật kể hoàn cảnh của cô Trinh, nên mẹ thương, biết nó có may đổ trục bỏ mối, sẵn mẹ có quen biết với một số tiệm, họ cũng đang cần hàng, để coi cô Trinh của nó, có thể thỏa mãn yêu cầu của họ hay không, nếu được vậy, thì cô sẽ có thu nhập ổn định, Cải thiện cuộc sống Nhất là Làm cho bớt buồn Chứ du ru, ru trong nhà Tội nghiệp lắm Mẹ có bao đồng quá Thằng này giống mẹ rồi Bậy bậy con không có bao đồng mà nha Con làm việc có mục đích hẳn hoai đó Con chỉ quan tâm cô Trinh thôi Chứ như cô Lĩnh đó Con có để ý gì tới cô đâu Rồi nó nắm tay bà nội kéo đi Đi nội Dù ai nói ngả nó nghiêng Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân nhé nội Bà nội quay lại nhìn cha con tôi, cười tùm tìm, rồi theo thằng Trầm qua phòng cô Trinh. Tôi dễ gì chịu ngồi im, nên cũng theo qua luôn. Cô Trinh vẫn đang cầm cụi bên bàn máy may, thấy bà nội cô thoáng sửng sốt. Công nhận thằng Trầm cũng tinh ý, nó lên giới thiệu liền. Bà nội của con nè cô Trinh, con nói cô biết may và đang may đổ bỏ xỉ cho tiệm, nên bà nội con muốn giúp cô đó. Cô Trinh cười, đứng dậy gật đầu chào bà nội rồi nhấc chiếc ghế đầu cũ xì mời bà ngồi, bà nội vui vẻ ngồi xuống Cầm kéo con trai khoảng 10 tuổi màu xanh nước biển lên ngắm nghĩaa Còn may đồ này bỏ mối đó hả? Dạ mày bao lâu mới được một chục Dạ gấp hàng thì con may một ngày là xong còn rảnh thì con vừa sửa đồ vừa may để đó chờ người ta kêu mới giao. Vậy một tháng con dao được mấy lần, Dạ, ra chừng sá lần thì đó bác Mai vậy khá hơn sửa đồ không? Nếu may xong lấy, công làm lời thì cũng đỡ hơn bác à? Con giao cho tiệm nào vậy? Dạ, con không có giao cho tiệm. Chỉ hà bán quần áo may sẵn, có xe đẩy đẩy đi khắp nơi bán dạo. Hết thì chỉ về lấy thêm. Cần gì chỉ đặt con may? Vậy sao? Vậy thì đâu có làm thường. Bác có quen với mấy shop bán quần áo may sẵn. Con coi mua catalog về, nghiên cứu kiểu mẫu may từ vài bộ, rồi bác dẫn ra shop trào hàng. Nếu họ chịu thu... Thì nghĩ luôn cái bộ sửa đồ đi, chỉ sợ cho người quen, không làm đại trà nữa, may đồ bỏ các xốp, ngon hơn nhiều. Nhưng con chỉ sợ mình vùng về, mà xốp thì phải hàng đẹp, đường mai phải khéo, kiểu mẫu phải lạ. Bà nội cầm kéo lên ngắm lại một lần nữa rồi để xuống. Bác thấy con may vậy cũng khéo lắm, kiểu mã thì mai theo catalog, mai giết thì sẽ biết sáng tạo. Vài vóc bác có thể bảo lãnh cho con ra sạp vài cắt về may, xong đợt trả tiền cho người ta rồi cắt vải mới. Biết đâu đây là cơ hội cho con thay đổi hoàn cảnh thì sao? Mặt cô trinh sáng bừng, cô nhìn bà nội tôi bằng ánh mắt vô vàn hàm ơn. Trời đất ơi, ngó thằng chậm kìa, nụ cười nở rộng tới mang tay, mặt mày hớn hở, cũng nở tép bét trần bần luôn. Gì mà nó mừng dữ vậy ta? Bà nội tôi nói là làm. Chỉ một ngày thôi, bà đã kêu tôi trở cô Trinh ra cho bà dắt đi, gặp chủ của các xốp quần áo. Sau đó bà dẫn lại sạp vài thịt lớn của chợ, bảo lãnh cho cô Trinh cắt vài thiếu. Cô Trinh nói cô vẫn còn tiền của hai bà Việt Kiều cho nên trả tiền mặt, khi nào nhu cầu hàng may nhiều mới thiếu lại. Tôi thì mắc trong trường sạp rau của nội nên không đi theo. Về nghe nội kể lại và nhìn nét mặt của hai người, tôi biết nội tôi đã thành công trong việc giúp đỡ cô Trinh rồi. Bà nội, tấm lòng của bà minh mâm quá. Hai đứa con dâu ở trong nhà chật trội mà chưa từng có hiểm khích gì với nhau. Có ba người con trai mà trên bảo dưới nghe. Biết cha tôi thiệt thòi hơn nên bác hai và chú Út luôn bù sớt và hai người vợ cũng chưa từng khinh khi cha tôi. Chị em tôi mổ côi mẹ nên bà nội quan tâm hơn con của chú bác. Nhưng cũng không hề bị ganh tị Bây giờ chưa biết cha tôi và cô Trinh Sẽ đi đến đâu Kết quả như thế nào Cũng chưa thật sự hiểu rõ về con người cô Mà chỉ qua thằng chậm Bà là nhiệt tình đứng ra nâng đỡ vô điều kiện như vậy Ôi Tấm lòng của bà nội tôi đáng quý biết bao Còn ngoại tôi Tháng sau Chính xác là 11 ngày nữa là dỗ của mẹ tôi Mọi năm Chi phí cho đám dỗ phần lớn là bà nội bỏ ra bà mua gà vị thịt heo và đồ nấu tươi xanh đem vào. bà ngoại thì bánh ít hoặc bánh tét, bánh mứt cho khách uống nước trước khi nhập tiệc. hồi đó chỗ ngoại đàn bà đi đám giỗ bằng bánh bông lan, bằng bột ngọt, dầu ăn, đường cát. đàn ông thì sách rượu tới. qua đám rồi quá chừng bánh và đường bột ngọt, dầu ăn luôn, xài mấy tháng không hết. còn rượu thì cho bớt mấy ông hàng xóm và cho dấm ăn. về sau này không biết ai sáng kiến đi bằng tiền. Từ đó ai cũng đi tiền nên qua đám, nếu có nợ nần gì cũng có cái trả. Nhà ngoại chỉ có một đám duy nhất là của mẹ tôi, nên ngoại mời khách rất đông, vì hay đi đám nhà người ta. Và mặc dù chi phí toàn là của bà nội bỏ ra, nhưng thu tiền thì bà ngoại đều lấy cả. Tôi còn nhỏ, nhưng tối đến khi xong đám, thấy bà ngoại ngồi đếm cả đống tiền cũng nghe bức xúc trong bụng và thương cho bà nội. Con gái là con gái của bà ngoại cứ mà cớ sao lại để bà nội lo hết như vậy Trong khi cha tôi cũng đưa cho ngoại một số tiền Để làm đám mà Tôi nói với bà ngoại Ngoại à Con thấy bà nội con mua quá trời đồ đem vô Sao ngoại không trả bớt tiền cho nội con với Bà quanh phát lại ngó tôi Đôi mắt long lên làm tôi khiếp sợ Trả bớt tiền gì mày Là tao đi đám bao lâu nay Bây giờ họ đi lại thôi Tiền này để tao trả lại cho họ Khi nhà họ có đám tiệc chứ Nhưng nội con bỏ ra nhiều hơn ngoại mà Chà con cũng đưa tiền cho ngoại vậy, ngoại phụ nội con Trúc đỉnh cũng đúng thôi. À, mới bày lớn đã phân biệt nội ngoại rồi hắn, nuôi tụi bay thật tốn cơm mà. Về nội bây ở đi, ở với tao chi nữa? Hở ra là đuổi về nội, thật sự tôi rất muốn nói với bà ngoại của tôi là, Ngoại à, mẹ con là con gái của ngoại, dù mẹ con không còn, nhưng mãi mãi vẫn là con gái của ngoại, không thay đổi được. Còn bà nội chỉ là mẹ chồng thôi. Sau này cha con có vợ khác thì người đó lại là dâu của bà nội. Bà nội sẽ thương người đó như mẹ con, và cũng sẽ không còn trách nhiệm gì với mẹ con nữa. Cho nên bà ngoại đừng quá ý y về nội con, mà mọi chuyện cứ đổ chút vào bà nội. Ngay cả khi sinh nhật của chị em con cũng vậy. Lúc mẹ con con còn, mẹ con tổ chức sinh nhật cho tụi con, bà nội thì cho bánh kem. Sau này mẹ con mất rồi thì bà nội vẫn đem mua bánh kem, có thêm con vịt và nem nướng để cả nhà cùng ăn vậy mà ngoại cũng mời khách để nhận tiền người ta cho tụi con, mà con cũng buồn lắm ngoại à. khi bà nội về rồi, cha con còn ngồi lại uống rượu với mấy thầy và vài chú hàng xóm, là phía sau bà ngoại dần mâm sáng chén dần dần. cha con thật chẳng có một chút cương vị nào trong cái nhà này hết, cho nên con thấy việc cha con ở lại đây quá vô nghĩa, mà bà cũng đã quên, chính cha con chờ rau cải bà chồng ra cho nội con bán dùm, nội con không lấy một xu tiền lời. Ngoại tới ngày tái khám Cũng do cha con đưa đi giúp về Cha con làm nhiều việc cho ngoại như vậy Mà chẳng bao giờ nghe ngoại nói ngọt với ông một tiếng Có người ngoài thì khác Còn khi chẳng có ai Ngoại xem cha con như kẻ thu chuyên kiếp vậy Ngoại không nghĩ gì đến cảm nhận Của chị em con hết à Nhưng tôi im luôn Vì tôi biết điều đó Nếu nói thêm vài câu nữa Chắc chắn tôi sẽ ăn đòn Nghĩ mà thương bà nội Nội tôi bao giờ cũng chịu thiệt với bà ngoại Nội chưa bao giờ phàn nàn Nhưng trong lòng tôi đã ghi rõ hết rồi Cô Trinh giỏi thiệt nha Hai ngày cô đã may xong Ba bộ đồ kiểu dám khác nhau Để cùng bà nội đi chào hàng các xốt Mai xong cô kêu chị em tôi qua sân thử Tôi là đứa con gái không biết xe xua Đua đòi gì Cũng chưa từng sắm cho mình một bộ quần áo nào Từ lúc mẹ mất đến nay hễ Tết là nội dắt chị em tôi đi sắm đồ mới Ngoài đã mặc định đó là bổn phận Và trách nhiệm của bà nội rồi Năm nào bà nội bận sắm trễ một ngày Là ngoại nhắc trước mặt cha tôi Quần áo tôi mặc hàng ngày là của Con Bắc hai giặt ra Cho Nói là giạt cho Nhưng mà vẫn còn mới tinh. Chậm thì nhiều đồ mặc sai lắm Vì thế nội thấy có đồ bán nào đẹp đẹp Là mua liền cho nó vài bộ à Cho nên tôi nhìn thấy ba bộ đồ của cô Trinh thì thích lắm Cứ nghĩ cô Trinh chỉ biết sửa đồ Mà lầm Thật ra cô đã từng là thợ may năm 13 tuổi Chạc tuổi chậm bây giờ Tôi chạnh lòng Chậm vẫn là một đứa bé ăn trưa no, lo chơi tới, ngây thơ trong sáng. Dù cũng mất mẹ như cô Trinh, nhưng bên cạnh nó có tôi, có cha, có nội và chú bác. Nó không bị thiệt thòi gì. Còn cô Trinh, tuổi thơ đã trải qua quá nhiều trông gai buồn tủi. Cô Trinh cũng từng may đổ bỏ cho sốt cô Thanh. Nếu như bà hai thơ đừng quá ác, thì cô Trinh cũng đâu trôi nổi bên ngoài như vậy. Chậm có bộ ham lắm. Nó học buổi chiều nên theo cô Trinh ra chợ gặp nội. Sau này nghe nội tôi kể lại, nó bị bà nội bắt giữ sạp nên đâu có đi theo được. giữ sạp chỉ khoảng một tiếng đồng hồ mà anh nghĩ bán muốn hết hàng của bà nội luôn. những bạn hàng xung quanh nói với nội thằng này quá trời cái miệng. cô trinh thành công trong việc giao hàng cho xốp ba bộ giao cho ba tiệm, mỗi tiệm đặt may thêm 5 bộ nữa, tổng cộng là 15 bộ kiểu dáng tùy cô sáng tạo. ngoài ra cô trinh có thể may áo lẻ may đầm xốp cũng nhận luôn. thằng chậm mừng nhưng mẹ nó tìm được việc làm. Về khoe với cha tôi, không hết miệng. Mà cũng lạ nha, bọn này cha tôi chỉ cười cười chứ không dậy nó nói nhảm. Không biết bà nội có làm việc tư tưởng cho ba tôi chưa. Chậm phụ trách nấu cơm sáng. Thường là buổi sáng tôi nấu cơm, chiều cha tranh thủ học sinh đang học thì về nấu. Tan học cha phải trả xe cho các anh chị. Vì vậy nhà tôi ăn cơm bao giờ cũng chưa chật và tối mịt. Chậm đi học ngoài chợ nên nó lấy xe đạp đi. Tôi thì chỉ đi bước vài bước là tới trường chậm nấu cơm xong, bới cho cô trinh một tô và múc một đĩa đồ ăn định đem qua cho cô, tôi ngạc nhiên và bất bình la nó. vô gì vậy chậm? vô gì đâu, cô trinh may suốt nên đâu có thời gian nấu cơm, sẵn tiền mình nấu thì nấu cho cô luôn chứ gì. cưng làm vậy cha biết la cho coi. không dám la đâu, vài bữa mình rủ cô qua nhán cơm luôn nè như vậy cha với cô mới có điều kiện tiếp xúc, vậy là cha phải nuôi thêm cô sao? bày à, cô trinh biết điều lắm, chỉ sợ cô không nhận tấm lòng của mình. Chứ nếu cô nhận thì tất nhiên cô cũng bỏ phần vô chứ Người ta xí diện chị ơi Ai đã ăn không của người khác bao giờ cơn quá trời qua đất rồi nha trận Thí dụ sau này cha biết cô thành thiệt lỡ cô trở mặt không tương cưng nữa thì sao Có phải cơn sẽ hối hận không kịp không Trời Mình quen biết cô trên gần cả năm rồi Chứ bộ mới đây sao Mà lỡ như sau này cô không thương mình nữa Nhưng mà thương cha thì cũng được chứ có sao đâu Chị em mình cũng đâu có ở bên cạnh cha hoài nếu như mình không tấn công vô vật thì cha sẽ không khi nào cua được cô trinh mà cha cũng sẽ không cua được ai hết à tối ngày có mở miệng nói ra câu gì cho ngọt ngào với phụ nữ đâu mình thấy cha nói chuyện với mấy cô giáo trong trường toàn là nói chống công mà chẳng cái oai bằng gì cũng chẳng xưng gì hết vậy thì làm sao mà cua bồ vậy cứ đem cơm có bến đi chị cam đoan cô trinh sẽ không chịu nhận cá không cá sao nếu cô nhận thì thua mình cái gì muốn thua cái gì Nếu cô nhận thì từ nay mình làm gì chị không được phản cản Mà phải ủng hộ Ok Được Nhưng nếu cô công nhận Nếu như mình mang về thì sau này chị nói gì về chuyện cô Trinh Mình cũng nghe không cãi nửa lời Quyết định như vậy ha Chậm gật lia lia rồi hí hưởng Mang tô cơm và đĩa cá, đĩa rau đem qua cho cô Trinh Tôi thật sự muốn dình coi thử nó và cô nói chuyện gì Và cũng muốn biết phản ứng của cô Trinh lắm, Nhưng dình xem thì ngại Nên đành chờ nó về Khoảng 10 phút chậm về Mặt mày nghi nghi ngang ngang Nhìn là biết nó đã tiếp phục được cô Trinh rồi Tôi bĩ môi Năn cô gửi lại đó chút qua lấy phải không Chậm ré lên làm tôi hết hồn Hay ta đoán trúng bóc Nhưng mà sai ở chỗ chút qua lấy Khỏi lấy Vì ăn xong cô sẽ đem tô đĩa qua trả Ủa vậy là cô ấy cũng sẵn sàng nhận lấy hả Sẵn sàng đâu mà sẵn sàng cố la mình dùng trời Nói vậy kỳ biết cha và chị lắm Cô may thì may Nhưng mà cũng tranh thủ lo cơm nước để ăn Chứ không chịu nhìn đói đâu đừng lo Mình nói quá trừng rồi cô mới nhận đấy, nhưng mà cô nói như vậy. Nói sao? Giọng nó chìm xuống, sâu hút buồn. Lần này thôi, mai mốt đừng như vậy nữa nha. Tôi tội nghiệp nó hết sức, cố tình nói cho nó vui. Vậy sao hồi mới về mặt có hí hưởng vậy? Bởi vì mình nghĩ có một lần sẽ có nhiều lần thôi. Rồi nó ngồi xuống cạnh tôi, dựa dựa vào lưng tôi, nhõm nhéo. Chị à, chị à, chị bộ không muốn cha cưới cô Trinh hả? Sao lại không? Tra cưới ai chỉ cũng ủng hộ hết, huống chi là cô Trinh mà cưng quý mến. Vậy chỉ có cùng mình lên kế hoạch để tra cưa đồ cô Trinh không? Ôi trời, thằng Trầm này, nó mới 13 tuổi, sao lại biết ai từ cưa đồ này chứ? Đừng nói là vì cố gắng buôn bồi tình cảm cho cha và cô Trinh, mà nó đã trở thành người lớn trước tuổi nha. Lên kế hoạch sao đâu? Nói chị nghe, hợp lý thì chị xếp theo. Trầm xoay người lại, nhìn tôi, nghiêm túc, tới trò góp gạo nấu cơm chung. Mình xin phép cha cho cô Trinh hồn khẩu phần ăn vô nhà mình. Ai rảnh thì nấu. Tới bữa cơm thì xuống lại ăn. Như vậy mới có điều kiện nói chuyện qua lại, Từ từ cha và cô sẽ có tình cảm với nhau. Mà hễ có tình cảm rồi thì đó, đó. Trời đất, cưng nghĩ chuyện gì cũng đơn giản theo ý cưng hết vậy. Cô Trinh không chịu mà cha cũng không chịu luôn. Bởi vậy nên mình phải có kế hoạch thuyết phục. Thôi, để thuận theo tự nhiên đi chậm ơi. Tự nhiên sao được mà tự nhiên, cha mình một năm nói chuyện có một câu, biết chừng nào cha nói chuyện với cô đây. Không có tuổi mình dính vô thì coi như là xong phim luôn. thì nhiệm vụ chỉ là thuyết phục cha cho cô qua nhà mình ăn cơm, còn chuyện của cô thì cứ để mình sắp xếp. Trời ơi, chị mệt cưng quá trời, lo chuyện gì đâu học hành xuống dốc bây giờ. Bây à, lo chuyện thì lo, học thì học, chuyện nào ra chuyện đấy không liên quan đến nhau. Cô sinh còn cả hai năm nữa mới mãn tăng. Giờ mình vun đắp tình cảm cho cô và cha là vừa, mưa dầm thấm sâu mà chị... Rồi nó trở rộng ham he. Sau này chị có chồng, mỗi lần về thăm cha sẽ gặp mẹ ghẻ, mà mẹ ghẻ đó không phải là cô Trinh thì chị có cái cảnh nè. Chị đi trước bà theo sau vì sợ chị trôm cái gì đem về nhà mình. Con chị cũng không có bà ngoại đúng nghĩa, nhưng cô Trinh thì khác cả nhá. Cưng ơi, biết người biết mặt không biết lòng, thời gian càng lâu, bản chất con người mới dần bộc lộ ra. Nói hoài hả? Bây giờ sao nào? Ok không? Ok gì? Trời đất mẹ ơi! Vụ thích phục cha cho cô qua nhà mình ăn cơm đó. Chị nói cha nghe, chứ mình nói cha trời liền. Chị thua rồi thì phải đáp ứng yêu cầu của mình chứ. Chị phải nói với cha, chứ mình sao nói được. Mình thấp cổ bé họng mà. Tôi phì cười, chề thấp cổ bé họng. Nó là thằng quỷ sống, chứ thấp cổ bé họng hồi nào. Vậy là tối trầm ôm tập ngồi học bài. Cha tôi vừa chui vào mùng thì tôi lại ngồi cạnh ông, thù thỉ. Cha, có chuyện này con muốn nói với cha. Cha tôi hết hồn, ngồi bật dậy, giọng hoảng hốt, chuyện gì. Tôi cũng hết hồn. Bèn đề cha tôi nằm xuống cười khỉ, khỉ và tôi biết chậm đang lắng nghe. Nói chuyện vui chơi tôi có gì đâu mà cha khẩn trưng như vậy. Cha tôi thở ra rồi nằm xuống lầm bầm. Làm hết hồn, chuyện gì nói đi. cha cô Trinh lúc này nhận máy hàng cho các số quần áo mà bà nội giới thiệu. Cô nhận may nhiều lắm, nên ngồi suốt ngày trên máy mới kịp đồ giao. Còn với thằng chậm bàn rồi, hai mình nấu cơm cho cô Trinh quan trung. Tất nhiên cô Trinh cũng phụ tiền trợ với mình chứ. Thằng chậm nó thích cô Trinh lắm, mà cô cũng thương nó nữa. Đồ ăn thì cô dạy cho nó làm, nó lánh phần nấu cơm sáng làm đồ ăn cả ngày. Chiều cho chỉ việc bắt nồi cơm lên, tụi con đi học về hâm đồ ăn lại là xong, nghe cha. Thằng chậm đang ngồi trên ghế bèn phóng xuống ngồi cạnh cha, nhưng cách cái mùng, dương cặp mắt thao láo ngó cha tôi trần trần, chờ phản ứng của ông. Ông đưa mắt ngó tôi, rồi dừng lại ở chậm, nức cười tươi, cái mặt lãng nhét hét lên. Cha tôi thấy mà mắc cười, ông vỗ vào má nó. Thế cô tới vậy lần ha? Nó gạt đầu lưu đi ạ. Ủa, cha ừ hết cha Có bạn với cô chưa? Chị em tôi dễ hết Tôi hoàn toàn không ngờ cha tôi này dễ dàng đồng ý như vậy. Tăng chậm nhanh chân đứng lên hí hửng Còn qua nói điện bây giờ, miễn cha cho phép là ok simo mò hả? Ok xì gì nữa? <cười> nó bỏ đi liền vì sợ cha tôi đổi ý. Tôi thật sự muốn nghe nó dụ dỗ cô Trinh như thế nào lắm. Nhưng vì thấy mình cũng hơi lớn rồi Cô Trinh cũng ngại tôi Và lỡ cô từ chối thì chắc chậm quê với tôi lắm Ai dè một lát sau Nó nguyên nguyên đi về Nhìn thái độ là tôi biết nó đã thành công Trong việc dụ dỗ cô Trinh rồi Cha tôi lướt ngang Chuyện gì để sáng không được sao Tối người ta khóa cửa rồi để qua kêu Tối nói chuyện dễ tập trung hơn ban ngày trai Ban ngày cô thần cắm mặt vô cái bàn máy Có suy tính gì đâu Tôi xem vào Rồi cô Trinh nói sao Ngộ nhiên chỉ cô nói y như cha vậy đó còn nói với cha con chứ? Hai người tâm linh tương thông hay sao hả chị? Cha tôi vì cười. cười, tương thông cái đầu mày, tôi, chúi vô ngộ, tối ngày lo chuyện gì đâu không, học hành tuột dốc ta đập cho biết mặt. Nó phùng phiệu, ghét cái tiếng mày tao thích sợ luôn à, tìm vợ cho cha, tìm mẹ cho con, mà nói lo chuyện gì đâu không? Con nói tới đây rồi, khúc sau là cha lo đó, chứ không phải con người ta quan cơm chung, rồi cha làm thinh, nám kiểu không nói tới mặt, là hư bột hư đường của con hết. Kế hoạch góp gạo nấu cơm chung của con Cũng bị phá sản Vì cái tội lừng khừng của cha nó nhanh. Cô Trinh có ý kiến gì không Nó chỉ nghe coi Không lẽ cưng vừa nói xong cố ưa liền hả? Ưa liền sao được mà ưa liền Cô cũng xí diện một hồi Nói vậy làm phiền gia đình mình lắm Cô lo được mà Mình nói tại tụi con muốn cô ăn cơm chung cho vui Với lại cô không có nấu cơm thì nhiều thời gian may hơn Cô có thu nhập cao Thì hùn tiền mua đồ ăn cho con làm cho cô ăn Cái nào con không biết thì cô dạy con làm. Cô nói cô là con nhà nghèo, nhỏ lớn có được ăn món gì ngon đâu mà biết làm nhiều món. Cô chỉ kho khô kho, kho quẹt ăn để sống qua ngày, có khi còn chẳng có gạo để nấu cơm nữa. Mình nghe mà thương đứt ruột ta Nên mình nói, cái nào cô không biết, thì con hỏi bà nội con về làm. Không có thì cả nhà mình ăn kho khô kho, kho quẹt cũng ngon vậy. Nghe nói món kho quẹt bây giờ đang tình hành ở nhà hàng nữa nhân cô. Tôi và cha tôi cười dần dần, thấy vậy, chậm cũng cười theo. Vài phút sau, có vẻ yên tâm, nó lăn ra ngủ khòa. Tôi thì không dễ ngủ như nó. Công nhận nó quá thích cô Trinh, quá mong muốn cô là mẹ. Nhưng tôi không tin tưởng cha tôi sẽ cua được cô. Trước đây, ông hút bệnh hoạn mà thấy anh còn đeo đuổi. Bây giờ cô một thân một mình. Này có việc làm, đương nhiên thầy sẽ không bỏ qua dễ dàng rồi. Người ta rồi sao cũng là giáo viên cấp 3, còn cha tôi chỉ là ông bảo vệ, ông giữ xe cho học sinh. Nếu để chọn, thì cô sẽ chọn ai đây? Tôi sợ ngày nào đó sự thật phũ phàng, thì trái tim non nớt của chậm sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Cha tôi yếu kém trong việc chinh phục phụ nữ. Cha không thể là đối thủ của ai cả. Thằng chậm đã nắp sẵn đường hết rồi. Để xem cha tôi có dũng cảm vượt qua chứng ngại vật mà bước đi thoải mái về đích hay không. Mới hưởng sáng, tôi vừa mở cửa ra, Thì cô Trinh nó đứng trước phòng Cô cười, giữ đứa tôi 500.000 ngàn Tôi ngập ngừng Cô nhét vào tay tôi coi như cô phụ tiền ăn với cha con Cô đâu thể để mấy đứa vừa bỏ công Vừa bỏ của lo cho cô được Chậm ở trong phòng nghe tiếng cô bèn vọt ra Lấy tiền trong tay tôi đưa lại cho cô Trời ơi, con đi chợ mỗi ngày Có vài chục ngàn thôi Nhà con cũng giống như cô vậy Ăn uống tầm bậy tầm bạ không hả Chứ có cao lương bí vị gì đâu mà cần nhiều tiền Thí dụ nha, con mua hai chục ngàn tép, con vừa về răng mặt, nhà con mẹ sẵn ra nội si nắm rau muống và rau nêm về nấu canh chua, xong bữa cơm rồi. Tốn có hai chục ngàn, ăn cả nhà trong một ngày mà cũng no cành. Cô Trinh nhìn nó bằng ánh mắt vô cùng thương yêu. Tôi thấy mà trái tim còn muốn chảy ra, huống chi nó. Cô cười tùm tìm. Kệ đi, nhà con ăn gì thì cô ăn đấy, nhưng nếu chị em con không nhận thì cô sẽ không qua ăn đâu. Coi như cô hồn chút gà vậy mà. Như đây chỉ là tượng trưng thôi Cô vẫn còn phải đưa tiếp nữa chứ Chậm há hỏng định nói gì đó Nhưng mà cô đã chặt ngang, Không ý kiến ý tỏ gì nữa Một là nhận tiền rồi cô quan trung với gia đình Hai là thôi, vậy nha Chậm bành mò lên Nó khum xuống gãi gãi cái chân hình như bị mũi cắn Vì thằng này ngục Chuyên môn thỏ chân ra ngoài mùng Cô Trinh nói xong, xoan đầu nó rồi về Nó ngơ ngác nhìn theo Không biết phản ứng làm sao Còn tôi thì thấy cô Trinh quá biết điều rồi Năm trăm ngàn này tôi sẽ mua mấy trụ gạo về đồ đầy xô, chắc chắn sẽ không bị thiếu ăn. Đồ ăn thì nhín nhín bằng tiền lương của cha, cũng tạm ổn. Hôm đó, chị em tôi ra chợ phụ bán với nội. Chậm dành đi chợ, nó mua đâu được một mớ cá bống trứng khoen dùm với bà nội. Nội, nội coi nè, cá bống trứng cái bụng trụ luôn, toàn là trứng không à? Kho khô quẹt là ngon bá cháy bù chét chó luôn à? Nội dạy cho con kho đi nội. Nội tôi cười dần dần. Hey, cái thằng này, bá cháy bù chết chó hả? Để chị con kho như mọi bữa được rồi. Không à, lúc nãy buổi sáng con làm đồ ăn, sau này nhất định sẽ là đầu bếp nổi tiếng ở nhà hàng. Con tự mở luôn, nhà hàng có tên là Hương Vị Đồng Quê, gồm tét răng dừa, cá bống trứng kho khô, cá long tòng kho lạt, ốc đắng xào xà nước cốt dừa, gà đi bộ kho xả ớt, một trăm món luôn. Bà nội cười ngạt ngẽo, mấy cô bán hàng kế bên cũng cười ngừa theo. Cô Trang déo tên nó. Nhà đời, trưng nằm ở nhà hàng nhớ cho cô hay. Cô tới ủng hộ món nốc đắng xào xả ớt cốt dừa nhé. Ok cái rục cô Trang, khách hàng đầu tiên của con thì được giảm giá nhé. Cô Đờ cũng lên tiếng. Một trăm món như vậy là buffet luôn đi nhật. Buffet là gì cô? Là muốn bé vào cửa rồi tự chọn món ăn. Ăn chừng nào no thì thôi, muốn ăn món gì thì ăn. Trời ơi, vậy lỗ sạc máu, con dẹp tiệm quá. Đâu phải, con tính toán kỹ càng rồi mới bán vé chứ búp phê mà đắt thì phát tài mấy hồi vậy hả cô vậy để con nghiên cứu coi nhưng không sao còn lâu mà bây giờ có phải nghiên cứu màn đồ ăn kệ đã chứ bây giờ khó cám bóng trứng ra sao con còn chưa biết đây trời ơi bàn hàng và khách mua ngoài chợ người ta cười dần dần thằng nhỏ luôn nhờ nó có duyên và vui vẻ như vậy nên mỗi lần nó ra vụ bà nội là bà bán không ngơi tay luôn tôi thò thề biết nội nổi biết sao không nó dù được cô trinh qua ăn cơm chung với cha của con rồi cha con cũng đồng ý luôn Nó muốn tạo điều kiện cho cha có cơ hội Mà tiếp cận cô Trinh nó nội Bà nội trúng chím cười Nhìn nụ cười của bà Tôi bỗng hỏi Nội thích cô Trinh sao nội Cũng được Cũng biết làm ăn Nội thích cô không nội Chưa biết Nhưng cũng không quá cảm gì Thấy nó cũng ngoan. Vậy nếu cha con vừa ý Thì nội chịu cưới cho cha con không Cha còn chịu ai Thì nội cũng cưới cả Tôi thật buồn ngang, Mà chẳng hiểu vì sao Tự nhiên nói ra câu tự đánh lòng nội hết thương nhớ mẹ con rồi Hà Nội bà nội giật mình ngẩng lên nhìn tôi chân chân sao mà hết được mẹ con rất ngoan và đảm đang một lòng vì chồng con cho tới lúc chết mẹ con chết vì có muốn điều trị sợ tốn kém bà con lo không nổi Chính vì vậy mà bà thương bao nhiêu tiền bỏ ra để lo cho mẹ con bà đều không tính toán nhưng mẹ con mất lâu rồi người chết là hết người sống vẫn phải sống Hai con cũng phải có người chăm sóc và cha con cũng phải có người bầu bạn. Trước này nội nghĩ rằng hai đứa ở bên ngoài sẽ có được sự ấm áp tuổi thơ sẽ hạnh phúc như ở với mẹ. Vậy là nội yên tâm. Cha con sau này muốn cưới thêm vợ thì có thể ra ngoài sống. các con cũng yên nơi, yên chỗ rồi. Nhưng sự thế bây giờ thì đã khác. Dễ gì có được một người chị em con thương như cô Trinh này. Và chuyện kết hợp hai người họ là do chị em con tự nguyện, nội không đốc suối. Cũng không bác bỏ Dâu nào thì cũng là dâu Mẹ con mất rồi Nhưng mất còn trong lòng các con và bà Nhưng cha con và các con Thì phải sống tiếp chứ Tôi im lặng Chỉ là bất chợt nói ra miệng thôi Chứ tôi biết rằng mình nghĩ như vậy là bất công với bà nội lắm Tôi đã từng có ý định nói với bà ngoại Về vấn đề này cơ mà Chẳng thấy tình hình có vẻ khẩn trương Nên trên vô Nội nội, nội chỉ con kho cá bống trứng cho thì là ngon đi Con sao mà con cá cứng cằm hả? Có lần bà ngoại kho ngon tiền là ngon luôn. Ờ, nội bày cho nha. Bày đi nội. Còn sách xe đạp vô nhờ bà ngoại chỉ cho kho. Không trường ngoại còn kho dùm con luôn nữa à? Làm vậy là ngoại vui lắm đó biết không. Sẵn con hỏi thăm bà tính dỗ mẹ lát sao. Còn vài bữa nữa là tới rồi. Chậm nhảy dựng lên. Nó chắp tay xáo giải mấy cái. Trời ơi, tha cho con đi. Sách vô chưa kịp vào miệng. Bà liền túm cá ra sân là tiêu dinh. Không có đâu. Nội không chỉ thì về con hỏi cô Trinh thôi. Cô Trang ngoác ngoác đó. Nhật, nhật, qua cô chỉ cho này. Nó hí hừng, té dẹp sách túng cá vọt qua cô Trang liền. Bà nội nhìn theo lắc đầu cười. Xong nó về trước, lo làm cơm. Chưa tôi về sau. Cha tôi đang ở nhà vì chưa đến giờ tan học. Bước vô, nghe tiếng nó dù gì với cha. Cô Trinh qua, cha phải nói chuyện vui vẻ với cô đó nha. Con làm tới mức này là hết phương rồi đó. Nói chuyện gì Thì chắc kiếm chuyện gì hỏi thăm cô ấy. Không lẽ không có chuyện gì nói hết sao Cha thấy tôi về Ngoắc hai chị em lại Về mặt nghiêm túc Ông nói rõ ràng câu nào ra câu đấy Cha khai còn đã quên Hôm mình đi khỏi nhà bà ngoại Cha đứng trước bàn thờ mẹ đã thề rằng Không để con của mình sống chung với mẹ ghẻ Lời thề đó còn nóng hổi chưa được một năm Mà hôm nay chính các con ép cha Phải phụ lòng mẹ con Mà nuốt lại lời thề của mình sao Chị em tôi sững sờ Thằng chậm như vừa bị trời giáng vào đầu Một phát nầy lửa Làm nó tối tâm mặt mũi Còn tôi thì chẳng biết phải phản ứng ra sao Trước câu nói của cha Thì ra bao lâu nay Cha tôi cố tình không để ý đến bất cứ người phụ nữ độc thân nào Vì lời thề thủy chung với mẹ Dù bị bà ngoại bạc đãi coi khinh Nhưng trong lòng ông luôn yêu quý Trân trọng người vợ tào khang nguyên phối của mình Ôi cha tôi Tấm lòng ông thật đáng quý biết bao Bỗng nhiên tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc Khi được làm con của ông Tôi tự hào về ông quá đỗi. Nhưng cha ơi, cha đã hy sinh nhiều cho mẹ con của con rồi. Lúc mẹ còn, cha đã cùng mẹ trung lưng đấu cật để gây dựng gia đình, sửa sang trang hoàng cho ngôi nhà của ngoại. Để rồi khi mẹ mất, cha lại ra đi với hai bàn tay trắng, còn dẫn theo hai cục nợ đời là chị em con. Mẹ mất, cha vẫn phải ở lại chăm sóc ngoại, dù bị bạc đãi nhưng vẫn không một lời oán trách, còn dặn tụi con đừng nói cho nội nghe, sợ nội buồn. Chà đã nghĩ trước, nghĩ sau mọi lẽ, không đơn giản như người ngoài đánh giá cha là kẻ chẳng có tâm cơ, ngu ngốc, cứ nín lặng ở dề một cách nhục nhã hèn hạ. Ngay cả chính bản thân tôi. Lắm lúc tôi cũng nghĩ là do đầu óc ông chậm chạp nên tiếp thu sự việc muộn màng hơn. Phản ứng cũng không nhanh nhạy nên bị người ta coi rẻ. Bây giờ hiểu ra thì đã khát Hèn chi mẹ tôi lúc nào cũng mênh vực ông khi ông bị bà ngoại lớn tiếng chửi la. Hiểu với ông rồi, tôi nhẹ nhàng nói với ông. Chà tôi con biết hết, hiểu hết chứ. tôi con biết cha luôn thương nhớ mẹ con. Chị em con cũng vậy. Nhưng dẫu sao mẹ con cũng đã mất rồi. Sẽ không bao giờ trở về sum họp với chúng ta nữa. Nhưng cha thì còn quá trẻ. Mới 40 tuổi thôi, cha phải có hạnh phúc của cha nữa chứ. Đừng quá lo cho tụi con mà quên mình. Con còn 2 năm nữa là tốt nghiệp phổ thông. Nếu có điều kiện thì học tiếp. Không thì con sẽ tìm việc làm, lo cho thằng Chậm. Lúc đó Chậm cũng còn 2 năm nữa tốt nghiệp. Nó thì nhất định phải vào đại học. Năm nay không động. Thì năm sau thi tiếp, thi đến khi nào đậu mới thôi. Cô Trinh là người hiền, đã trải qua quá trình khổ sở lăn lóc đắng canh rồi. Cô cũng cần một gia đình như chúng ta vậy. Mà chậm thì thích cô ấy, cô cũng thương nó. Cha không bổ bập cô, nhưng cũng đừng quá lạnh nhạt. Tình cảm tự nhiên sẽ tới. Nếu không thì cũng là bạn tốt. Con chưa có kinh nghiệm gì về chuyện này nên không dám ý kiếm gì. Nhưng nếu cha và cô Trinh thành vợ chồng, thì con tin mẹ con sẽ trở về trong thân xác của cô ấy đốt cha. Trầm bộ tay hưởng ứng. Con cũng nghĩ vậy đó cha." Cha tôi cười lắc đầu. chị em bay một bụng nói nhảm không, tôi tan học rồi, ta đi trả xe đây, lát về ăn cơm, chưa quá giờ người ta đói bụng." chậm ré lên, "Người nào vậy cha?" Cha vừa bước ra ngoài, quay phắt lại, gõ vào đầu nó, nó vừa né vừa cười hắc hắc trêu, "Vậy mà nói không để ý nha." Cha cười tủm tìm rồi bỏ đi. Lâu lắm rồi tôi mới thấy biểu cảm này của ông đang chậm khoái trí ngay ngay mặt, nhìn muốn ứa gan. Rồi bước cơm đầu tiên, trong sự chờ đợi của chị em tôi cũng bắt đầu. Cô Trinh qua trước phụ bài cơm ra, thì cha tôi về tới. Lần đầu tiên hai người chạm mặt nhau, nên không ai giấu được về ngại ngùng. Tôi là đứa chưa hiểu đời, mà nhìn còn ra. Cha và cô Trinh gật đầu chào nhau. Tôi cố tình quan sát thái độ cha tôi trước người phụ nữ mà con mình cố ý gắn ghép như thế nào. Ông bảo tắm, thay kéo thun tay ngắn và mặc quần dài thể dục, gật đầu mời cô Trinh. Cô ngồi xuống ăn cơm với gia đình đi, từ nay đừng khách giáo nha. Dạ anh, em cảm ơn cha con anh đã đổ lượng dung nạp em. Gì mà dùng từ dung nạp, nghe giao to bố lớn vậy, chúng ta đều người nghèo, đương tựa nhau thôi. Trẻ nơi, tôi khói cha tôi hết chỗ nói. Còn thằng chậm, nó nhìn cha mà mặt mày sáng bừng, nờ tét bé bị hài lòng luôn. Chậm là đặt chia đũa ra, tôi bới cơm cho từng người, Lúc này chậm đã bê bộ ghế mà thầy anh đem qua hồi ông út còn sống để đánh cờ vào giọt cơm, nên chúng tôi cũng có bản năng nghiêm túc. Trên bàn chỉ có đĩa cá bống trứng kho khô với mấy trái ớt hiểm đỏ lòm, rắc tiêu đền trên, còn có tót mỡ nữa chứ. Cá bống nó kho đỏ âu, nhìn hấp dẫn hết biết. tôi canh chua ra muốn là rau xanh gì, coi khéo lắm nhạc. cha tôi nhìn mâm cơm rồi nhìn nó nghi ngờ. Còn từ tay nấu đó hả? Chứ ai? Nghì quá. Nghĩ sao? Nghì cô Trinh làm quá. Nó rẽ lên một tiếng tiệt bự, nghe hay quá. Rồi xuống xề nhẹ hiều. Mà chật lất, Vùa công con lần mò cả buổi sáng. Hồi sáng cô trăng dạy con kho, Có chỉ làm trứng nè, Vậy mà cha đành lòng phủi công con tàn nhẫn vậy đó. Cha cười, Cô Trinh cũng cười. Từ một mình nhật làm đó anh, Em không có hay biết gì hết, Nhưng ở bên phòng cũng nghe mùi thơm nữa đó. Cha xoa đầu nó, vút về. Giỡn cho trò vui mà, Cha biết quý tử của cha giỏi nhất. Tôi chen vào, Nó tuyên bố ngoài trời là sau này mở nhà hàng hương vị đồng quê, một trăm món ăn đồng quê, trong đó có món cá bống trứng kho khô tiêu đó cha. Cha tôi và cô Trinh cười ngặt ngẽo, ông chan miếng nước canh chua nấu chỉ có rau muống mà chẳng có tép cá gì vào chén, hút thử rồi gật đầu. Này giống canh chua rồi, hôm bữa thì là rau muống luộc nước me. Trầm có vẻ phật ý, cô Trinh gắp một con cá bống trứng lên ăn, suýt xoa nhìn tôi. Con thử đi, ngon lắm này. Tôi cũng ăn. Công nhận là ngon thiệt, con cá được ướp vừa đủ thời gian nên đủ cứng, gia vị vừa vặn, rất thơm ngon, nhờ thêm tiêu và tóc mỡ. Nó là con trai, mới 13 tuổi, mà kho như vậy, chưa chắc con gái như tôi theo kịp. Cha tôi hài lòng, vỗ vỗ đầu nó. Con trai của cha giỏi quá. Cha cũng dáng sống để thăm quan nhà hàng 100 món của con. Trầm ngẩng mặt lên cười tít tắt, chắc nó cũng đang nghĩ như tôi. Từ hồi biết cha tới giờ, Đây là lần đầu tiên chị em tôi thấy cha nói chuyện nhiều như vậy. Thì ra cha tôi có nhất gái như bà nội nói đâu, chẳng có bao lâu nay ông bị khống chế từ nhiều phía, nên tính tình trầm lặng, không có cơ hội bộc lộ ra mặt thôi. Có thể chị em tôi sẽ là chất xúc tác, đưa cha trở về đúng với bản chất con người thật của mình chăng? Nếu được vậy, bất cứ giá nào chị em tôi cũng sẽ cố gắng hết sức. Nhưng nếu như mọi việc diễn biến đúng như dự tính của chúng ta, thì đời đâu có những bất trắc khó lường